từ trong con đường ẩm thấp bên ngoài khó lòng thấy được bóng người trong trang viện bây giờ trời đã sáng rồi tự nhiên không bao giờ thấy ánh đèn cứ mồi tối trên môi lâu đài nhỏ phía sau một ánh đèn leo lét hơn hai năm qua đêm nào cũng thế lý tẩm hoan chợt nhớ tới những chuyện mà hắn không muốn nhớ trong vòng hai năm nay hắn đã thường trực bên khung cửa nơi quán lão tôn gù để nhìn ánh đèn hắn cứ trông cho trời mong tối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 chỉ khi nào chú tâm thì mới nhìn thấy người chú tâm chỉ là người mật thiết lão tôn gù chỉ có những người thâm lắm mới biết đó là phòng dành riêng cho lão những kẻ đến đây tạm trú năm ba ngày nửa tháng không kẻ nào chú ý chính tôn tiểu bạch cùng đi với lý tẩm hoan nhưng nàng không nhìn thấy nàng chỉ thấy nhờ đôi mắt chầm chậm nhìn vào ai đó nhìn vào cái gì đó của lý tẩm hoan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 Thì ai là người mang tôi đi theo Tên thầy bói mù cười sằng sặc. <cười> Bọn ta giàu có chết đi Nhất định oan hồn cũng lôi kéo người đi